Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ở phần trước, Tiểu Hào, Tiểu Giang cùng Đỗ Thu Nguyệt trong lúc đi ra sông giặc đổ, đá bắt ngập thủy khôi. Anh chàng đổ đẻ kia vì ra tay cứu giúp một đứa trẻ mà đá bị thương nặng trong thời gian tiểu ảo ở nhà dưỡng thương, thầy sư phụ Cương đã lén ra sông lập một trận pháp gọi là Tù Long trận, có thể giữ được thủy quái dưới nước 7 ngày 7 đêm. Nhưng để bắt được nó thì chỉ mình ông e rằng khó khăn, vì bấy ông quyết định sẽ đợi đồ đệ bình phục và trợ giúp mình. Chỉ mấy ngày sau, tiểu Hào đã bình phục và hai thầy trò nhanh chóng bắt tay vào thu phục thủy khôi. Sư phụ Cương đi đến sông Thanh Thủy Con Tiểu Hào theo lời của sư phụ, dẫn theo Tiểu Giang chạy về hướng chợ, mua một số vật dụng cần thiết. Tiểu Hào tuy mới bình phục, nhưng cơ thể vẫn rất nhanh nhẹn, chạy phía trước, còn Tiểu Giang thì đi theo sau, trông có vẻ rất mệt nhọc. Có vẻ như tiểu cương thi vì ăn thức ăn của loài người lâu ngày nên dần dần trở thành một đứa trẻ bình thường, chạy cũng không được nhanh như lúc trước, giá tính cũng đã giảm. Không biết đây có phải là điều đáng mừng hay không nữa. Hai huynh đệ một chiếc mặt sau tiến bảo trợ thẳng hướng cửa hàng bán cá của Lưu Dịch. Thế nhưng vừa đến cửa hàng, Tiểu Hào mới chợt nhớ ra là Lưu Dịch đã ra bờ sông giúp sư phụ Cương chống thuyền. Hiện tại cửa hàng đã khóa, Tiểu Hào còn chưa kịp quay về thằng Minh béo bán thịt kế cửa hàng cá từ xa đã đánh tiếng chào hỏi. Điện mã tiến sư đã lâu không gặp. Tất nhiên, theo phép lịch sử Khi nghe tiếng gọi, dù gấp rút, Tiểu Hào cũng cố gắng nán lại. Mình béo hỏi nguyên nhân, vì sao Tiểu Hào lại gấp gáp kiếm Lưu Dịch như vậy? Tiểu Hào liền đáp lời nói rằng anh đang muốn mượn vài đồ vật cần thiết của Lưu Dịch. Nhưng khổ nỗi, không vô được cửa hàng nên đành quay về. Mình béo nghe xong, bỗng cười hắc hắc, sau đó từ bên lưng lấy ra một chiếc chìa khóa, chính là chìa khóa của nhà Lưu Dịch. Thì ra hai người tỉnh như thổ túc, nếu có việc ra ngoài đều sẽ đưa chìa khóa cho người còn lại bảo quản. Vừa thấy chùm chìa khóa trên tay, Tiểu Hào liền mừng rỡ, rồi nhanh chóng hối thúc mình béo mở cửa cho mình vào lấy đồ. Xem ra cũng thật may mắn, nếu như anh không nắm lại thì chắc con Lé đã phải tay không quay về rồi. Tiểu Hào kéo mình béo đi mở cửa, nhưng lúc này khi nhìn sang thì không thấy Tiểu Sang chạy theo liền mở lời hối thúc. Vừa nói, anh vừa quay đầu nhìn lại, thì thấy Tiểu Giang hai mắt sáng rỡ, miệng chảy nước dãi nhìn vào chậu thịt trên bàn. Tất nhiên bây giờ không phải là lúc chậm chế, Tiểu Hạo liền lui theo Tiểu Giang, tạm hướng vào nhà lưu dịch. Mình bé mở cửa, nhưng trong lòng vẫn rất hoang mang, không biết nhà lưu dịch có vật gì đáng giá để Tiểu Hạo phải gấp gáp đi mở như vậy. Sự việc khẩn cấp, Tiểu Hạo cũng không có thời giờ để giải thích chỉ nói rằng có việc quan trọng cần làm, sau đó liền đuổi Minh Béo đi rồi cứ thế tiến thẳng vào nhà Lưu Dịch. Bước vào trong, thứ đầu tiên mà anh nhìn thấy là một cái bàn thờ, trên đó thờ một phao tượng ngư tinh. Tỉ giá đây là phao tượng thờ con cá lớn đã thành tinh mà mấy tháng trước Lưu Dịch đã câu được và lớn xệ thịt ăn, phải chăng Tiểu Hào về nó mà đến đây? Tiểu Hào đúng là chẳng biết sợ là gì bắt lấy một trái táo trên bàn thờ, cắn vài miếng, rồi hướng về phía tượng gỗ lớn giọng gọi hai tiếng cá thối. Và con bảo nó nhanh nhẹn thân để anh mượn ít đồ. Tiểu Giang đứng bên cạnh, vẫn chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra và cũng chẳng biết rốt cuộc anh đang nói chuyện với ai. Đối với hành động của Tiểu Hào, cảm thấy rất hiếu kỳ. Không chịu ra đây đúng không? Vậy thì đừng trách lão tử ta động thủ. Tiểu Hào nói xong, Nhưng mình lúc lâu sau vẫn không thấy pho tượng có phản ứng. Thế rồi miệng vẫn lẩm bẩm, tay vừa từ túi đeo lấy ra một con dao. Với dứt lời, anh liền giơ con dao lên đầu, làm thủ thế chặt xuống. Lúc này pho tượng bỗng lóe xanh lên, sàn Giang Nghị Tinh đã hiện thân. Ngư Tinh vừa xuất hiện, đã dọa cho tiểu Giang sợ đến mức hét toáng lên, rồi nhanh chóng chạy ra trốn sau lưng tiểu Hào. Tiểu Hào thấy sư đệ của mình có vẻ sợ hãi, liền trấn an nói rằng người tình kia cũng chỉ là một tên thủ hạ bại tú, chỉ có hình hài đáng sợ, còn khả năng thì không có bao nhiêu. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net